Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hào đặt túi bia lên bàn và đi thẳng xuống bếp để lấy đĩa bày đồ ăn. Chợt anh thấy có mùi gì đó hôi bốc ra từ đâu đó rất khó chịu. Anh lấy làm lạ trước giờ quan đình sạch sẽ. Vậy tại sao cậu đó có thể để bếp hôi đến như vậy? Tính gọi quan đình xuống hỏi nhưng anh lại nghĩ, thôi kệ, biết đâu con chuột chết ở góc nào cũng nên. Với lại quay rồi có gì mai đi tìm. Bừng điết đồ ăn ra ngoài vô hạo nhắc bạn. Này, bếp nhà cậu có mùi hôi thối lắm đó. Ngày mai cậu thử kiểm tra, xem có con gì chết không, để như vậy khó chịu lắm. Quan Đình giật mình vì hắn thừa biết chẳng có con gì chết, mà chính xác đó là mùi sắc của người đang phân hủy. Hắn người chúng đã quen mà cũng xem đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chính vì lý do này mà hắn chưa một lần dù bạn bè tụ tập ở đây, Hắn luôn sống khép kín và lập dị. Duy nhất mỗi vua hạo là được hắn niềm nở đón tiếp mỗi khi đến nhà. Vì vua hạo giúp hắn rất nhiều trong học tập và trong công việc. Hồi mới nhập học hắn còn còng lưng làm thêm để kiếm tiền trang trải đóng học phí. Vua hạo thì ngược lại sinh ra đã là đứa con của vạch đích. Cho nên những lần quan đình không có tiền đóng học thì vua hạo liền giúp đỡ. Đến khi ra trường, bố của Vu Hạo cũng xin cho cả hai vào trong một bệnh viện lớn của thành phố. Cũng không thể phủ nhận rằng Quan Đình giỏi trong nghề nghiệp, nên từ khi vào bệnh viện làm việc, chẳng ai nói được gì cậu ta. Hắn nằm mơ cho qua chuyện trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Uống bia được một hồi thì cả hai tâm sự đủ thứ chuyện. Trần Vốn Mèo từ ngoài sân nhảy vào trong nhà qua ô cửa sổ, nó nhìn Quan Đình giận dữ bằng một đôi mắt xanh biếc cái đuôi ngoe nguẩy cứ như vậy phất qua phất lại nhìn vào như là muốn xé xác của quan đình gầm gừ một lúc nó mới liếc đôi mắt buồn bã nhìn vu hạo rồi bỏ đi vu hạo rất thích mèo thấy nó hết giận anh chạy lại đỉnh ôm thì quan đình chạy lại nhấc bổng vốn mèo lên rồi nói đừng đụng vào nó nó rất hung dữ nó tấn công bất cứ ai chạm vào nó con mèo nằm lọt trong vòng tay của quan đình nó giận dữ gồng lên như lấy sức để thoát nhưng quan đình nắm chắc quá cho nên nó chỉ còn biết cào mạnh vào tay của hắn những chiếc móng vuốt nhọn hoắt cứ như vậy đâm vào cánh tay làm cho chúng bắt đầu chảy máu đau quá hắn buông con mèo ra và nó chạy mất vua hạo liền nói trời đất tay của cậu bị chảy máu rồi lại kia ngồi đi mình băng bó vết thương cho quan đình hất tay của vua hạo ra hành động này làm cho vua hạo ngạc nhiên trước giờ anh chưa khi nào thấy quan đình tỏ thái độ như vậy biết Vu Hạo đang thắc mắc liền cười xòa rồi nói: À, ý của mình là sợ con mèo hoang đó nó bị bệnh truyền nhiễm, cho nên không muốn cậu đụng vào vết thương. Vu Hạo liền mỉm cười. Tưởng gì không có sao đâu, chúng ta đều là bác sĩ mà. Dù Vu Hạo có nói như vậy, nhưng Quan Đình vẫn nhất quyết không để cho bạn của mình xem vết thương. Anh ta đứng dậy bước vào phòng tắm rồi nói: Mình cần đi tắm, mình ghét mèo cậu cũng biết mà lông của nó dính đầy người nếu không tắm mình dị ứng mất. Đừng lo cho mình, mình sẽ tự làm được. Phu Hảo liền gật đầu anh quay ra ghế ngồi chờ đợi và lướt Facebook. Trần anh nhìn thấy mẫu tin vụ án mất tích của nhiều nạn nhân xảy ra trong vài năm gần đây. hung thủ đã ẩn mình trong một thời gian mà giờ lại bắt đầu hành động lại. Bên dưới cảnh sát còn đăng hình những nạn nhân mất tích với mong muốn ai biết thông tin gì vì họ thì lập tức báo lại cho cảnh sát biết hình như cô gái cuối cùng là liêu ninh anh dừng ánh mắt ở đó rồi gãi đầu lẩm nhẩm sao cô ấy nhìn quen vậy chứ mình đã gặp ở đâu rồi quan đình vẫn chưa tắm xong chợt vu hạo giật mình vì thấy con mèo lùi lùi vào chân của mình anh đưa tay định túm lấy nó thì nhanh như cắt nó bỏ chạy ra ngoài cửa rồi lại quay đầu lại nhìn anh như muốn bảo anh đi cùng vu hạo thấy lạ thì liền đứng dậy chạy đi theo Đi mãi một đoạn khá dài tới cánh cửa nhà kho, con mèo chui vào chiếc lỗ bé tí và biến mất sau cánh cửa. Vua Hảo nằm xuống đất đưa sắt con mắt của mình nhìn qua lỗ cửa. Bên trong là một màu tối đen làm anh chẳng thấy được gì. Chỉ có một mùi thối của tử thi thoát ra đập vào mũi. Ấn quá, Vua Hảo lùi người lại. chưa kịp định thần thì đằng sau có tiếng chân đi lại. Quay đầu lại thấy trên tay của quan đình là một chiếc gậy đánh bóng hắn không để cho Vu Hạo lên tiếng cứ như vậy đập thẳng cán gậy vào đầu của Vu Hạo mà bắt đầu chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt Vu Hạo chóng quá nhắm mắt lại đưa tay lên ôm đầu nhăn nhó cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện